chương năm trăm năm mươi trung tướng không gì hơn cái này cảm ơn ổn vì ạ lúc này cũng minh bạch vừa rồi chính mình không cách nào nhúc nhích là cạ rủ giả cứu mình không phải ta cứu ngươi mà là chính ngươi cứu mình cạ rủ giả nói ra coi như chúng ta là chuyên môn cùng hải quân đối nghịch hải quân phải làm chúng ta đều có hứng thú phá hư nhưng là sẽ không người người đều cứu ít nhất chúng ta người đáng ghét phải không cứ u nói như vậy nhân phẩm của ta coi như là khá lắm rồi lạc ít nhất không có cho các ngươi chán ghét ổn vị ạ không hổ là bác học đa tài lại ăn no kinh tôi luyện người đối mặt dịch thần đám người không hề có một chút nào lần đầu quen biết xấu hổ cùng mới lạ ngược lại là thẳng thắn nói nhân phẩm là rất tốt nhưng ở làm mẫu thân về điểm này cũng là rác rưởi được không thể lại rác rưởi dịch thần lắc đầu ổn vị ạ nhất thời cứng lại kém chút không có bị sạc ngươi cũng không cần như vậy trực tiếp đi ổn vì ạ nói thầm trong lòng một cái câu nhưng không có phản bác ngược lại là tâm lý đối với dô bin hổ thẹn lại lần nữa hiện ra tới không cần lo cho cái kia một chiếc thuyền toàn lực tiêu diệt năm mộng đoàn hải tặc ổn ỉ gù mổ trải qua mới vừa thăm dò phía sau lập tức hạ tấn công mệnh lệnh cái này một con thuyền chiến hạm có t r ư ừ n g sáu bảy trăm hải quân những thứ này hải quân dồn dập d i ơ súng lên nhánh nhắm ngay dịch thần đắng người ở ô nỉ ngủ mộ ra lệnh một tiếng sau đó mạn vẹn viên đạn như bạo vũ lê hoa một dạng c h ố t xuống mà tới cùng bọn họ đối oanh đối với chúng ta rất bất lợi bên trên thuyền của bọn họ dịch thần một tay đặt tại trên bong thuyền thanh âm tốc chiến hạm hưu trên mặt biển nhất thời tịch quyển bắt đầu một đạo trùng thiên s ó n g lớn đại hải tức thì bị vạch ra một đạo hưởng câu thanh âm tốc chiến hạm lấy cực nhanh tốc độ tránh khỏi hải quân công kích tới đến rồi chiến hạm một bên kia nhảy tới không có nửa điểm do dự u ngu a Cà Cú Mị Mẹ Mạ, thậm Hạt, chí Tố Bà Lợ n a gia nhập vào không bao y cả có Mịnh nhập không vào l â đầu đều bếp dẹt xỉ cả c ù nốc g Ngu nhau nhảy qua. Ngu nốc, còn không theo nhảy cả rù dạ liếc mắt một cái bởi vì thanh n â m tốc chiến hạm cao tốc hành xử trực tiếp ngã trên mặt đất ở trên ổn vì ạ tốc độ của các ngươi quá nhanh đã làm mẹ người ổn vì ạ lúc này cũng giống cái yêu kỳ u xứ thiếu nữ một dạng mặt mang một tia đỏ bừng nhưng dễ ạ bên trên đứng lên tới nhảy qua theo ta được biết các ngươi chiến hạm nhưng là hết sức lợi hại hiện tại c ư nhiên buông tha chiến hạm ưu thế trực tiếp kiếm được hải quân chiến hạm cùng chúng ta tiến hành trận giáp lá cả tại sao vậy chứ s ạ rồng nói rằng điểm này ngươi lập tức sẽ biết dịch thần đương nhiên sẽ không nói cho s ạ rồng một ngày hắn sử dụng chiến phách kiếm há lại kỳ nổ hóa thành vì chiến y để nói chiến hạm sẽ biến mất chuyện mỹ h ạ t đưa ta nhi tử mệnh tới mới vừa rồi còn ở đuôi thuyền ôn ỉ gủ mồ lóe lên xuất hiện tại mỹ h ạ t trước mặt hắn hiện ra tốc độ thật là kinh người sau này d o b l c s i được xưng chính phú 9800 năm tới người mạnh nhất nhưng là chỉ là ở chính phú chín mà nói xong hắn lục thức so với hải quân trung tướng mà nói kém rất nhiều a dịch thần nhìn ô n -Nhì ỉ gù mổ tốc độ trong lòng cũng là chấn động so với đồng dạng tinh thông lục thức xù n ạ o mà nói thân là trung tướng ô n ỉ gù mổ đích thật là nhanh hơn rất nhiều giết nhi tử tới lao tử sao ta đang muốn nhìn hải quân trung tướng thực lực là như thế nào muốn ta mỹ hạt mệnh chỉ dựa vào ngươi trung tướng danh tiếng còn chưa đủ mỹ hạt không chút nào sợ câu rút ra giải kỳ gì, dù cho hắn hiện tại mới mười vài tuổi rời bến một năm không đến mới vừa bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn nhưng đã có sau này thân là đệ nhất đại kiếm hào đích thực hắn vài phần thực lực coi như hiện nay so với ồn ỉ gù mộ như vậy trung tướng mà nói còn hơi có vẻ trí nen tin tưởng trải qua nhiều mấy trận chiến đấu mị h ạ t hoàn toàn có thể giống như tương lai cái kia dạng đem trung tướng tầng thứ hải quân ngược cùng cầu khô mị h ạ t chân phải quỳ gối người đã xông thẳng tới đại bảo kiếm ra kỳ dị quấy nhiễu như một cái bá đạo cự long một dạng hiện ra nổ tính lực lượng đem thác nước đều chém đứt lưu thiết k h ô i ố nỉ gù mồ khuôn mặt băng lãnh mị h ạ t một đao chém ở trên người của hắn cư nhiên bị hoàn toàn thừa nhận xuống tới cùng lúc đó hắn một ngón tay mang theo một tiếng nổ vang đâm về phía mì hạt chỉ súng nước chảy giải kỳ di đao phong lưới đao run lên trên đao lực lượng phóng phật toàn bộ lại đi g i ả i kỳ di mang theo một đạo độ cung rơi vào chỉ súng bên trên thật là tinh diệu kiếm thuật ồn ỉ g ũ mộ tuy là hận không thể đem mì hạt phân thây nhưng giao thủ một cái nội tâm lại không thể không thầm khen mì hạt kiếm thuật cao m i n h hắn cảm giác được chính mình chỉ xuống lực lượng phong phật ở từ hạ du công kích không ngừng từ thượng du sông mâu lờ di xuống như nước chảy nhìn như nước chảy s u n g lượng không mạnh nhưng mặc kệ ổn ỉ gù mổ chỉ xuống lực lượng rất mạnh cuối cùng đều sẽ bị nhìn như nhu yếu vô lực nước chảy rửa sạch trung tướng không gì hơn cái này mỹ hạt ánh mắt sắc bén như đao thậm chí ánh mắt của hắn so với trong tay do kỳ gì còn muốn sắc bén vài phần rõ ràng thực lực so với bây giờ mỹ hạt hiếu thắng nhưng ổn ỉ g ủ mô bị mị hạt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lại nhịn không được dâng lên một tia sợ ta lại bị ánh mắt của hắn kinh sợ đến ổn ỉ g ủ mô tâm lý đều là chính mình sản sinh ý nghĩ như vậy cảm giác được sai lầm chính mình đường đường trung tướng đối mặt bất cứ địch nhân nào đều lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chém giết hiện tại c ư nhiên bị một cái tiểu bối ánh mắt dọa sợ thẹn quá thành giận phía dưới ô nỉ gù mồ tóc hiện lên đứng lên nắm lấy một thanh đem mã tấu thi triển bắt đầu bát đao lưu đ i ê n c u ồ n g chém về phía mỹ hạt cùng lúc đó còn lại hải quân cũng chen nhau lên đang hướng tới được đồng thời chừa cờ tiến hành tam đoạn x ạ kích dẹt xỉ cả n g ư ờ i đứng ở thêm l i ệ u la bên người đường đi khắp nơi dịch thần biết thân là bé gái mồ côi dẹt xỉ cả tuy là thể chất so với phổ thông nhân loại muốn tốt rất nhiều nhưng đối mặt mấy trăm cái hải quân thương hỏa căn bản là bị nháy mắt giết đối tượng hắn cũng không muốn thật vất vả gia nhập vào chính mình tiếu đầu bếp nữ cứ như vậy ngủm ta thi m ệ t mọi người sao dẹt xi、si、cạ thần sắc có điểm buồn bã ngu ngốc ngươi ở đây suy nghĩ gì từng cái thuyền viên đều có chính cô ta có thể làm được c ũ n g không thể làm được sự tình ngươi chỉ cần làm tốt chính mình cương vị là được rồi tựa như ngươi tài nấu ăn như vậy coi như mọi người chúng ta cộng lại cũng không sánh nổi ngươi một đầu ngón tay t u n a tất cạnh là người từng trải lập tức cho ra tốt nhất thoải mái tâm lý có điểm hạ không nghĩ tới chính mình vừa lên thuyền liền trở thành gánh vác dẹt xỉ cả lập tức tỉnh lại đi ta sẽ giúp các ngươi bảo hộ của nàng ơ dô so với đầy thực lực mặc dù so với dịch thần đám người ke mở một chơ i i một m vự cờ nhưng tất cạnh rời bến một đoạn thời gian so với bé gái mồ côi mà nói chiến đấu năng lực phải ra khỏi chúng không ỉ tụ ổ